tại lễ kế nhiệm chính thức của hoàng gia Hoàng vài ngày sau khi hội nghị chiêu thương kết thúc dư âm của nó vẫn còn lan tỏa khắp hải châu giới kinh doanh và đầu tư vẫn chưa hết bàn tán về sự trỗi dậy mạnh mẽ của hoàng kiều anh và thất bại thảm hại của các thế lực dám đối đầu với cô ngay h ư n Hoàng Kiều n không nhiều gian tin h cho họ nhiều thời gian để tiêu hóa thiên tức. Cô tức. tiêu u để q ế quyết thiết t một một tắt thời một trật tự định đánh đòn định đòn để đồn đoán, đồng cùng, quyền mọi mới cuối lực lời dập lập khi ô n chuyển g thể t lay ạ thông à này. Hoàng n chính Ngay h phố họp thức chức Thị tại Hải Châu.、Ngay、khi h Một mới cuộc tổ tại trụ tại t được của báo sở tin được đưa ra toàn bộ giới truyền thông của thành phố như lên cơn sốt hàng trăm phóng viên từ các tờ báo tài chính kênh truyền hình các trang tin tức trực tuyến đều đổ về chen trúc chật kín cả khán phòng họp báo Ai cũng muốn biết, sau biết, khi cũng chính thức nhậm chức, nước muốn nhậm đúng i i đầu t chín giờ sáng hoàng kiếu anh xuất hiện cô không đi một mình đi bên cạnh cô là quản gia trần cẩn và một đội ngũ trợ lý luật sư tinh anh cô mặc một bộ váy công sở màu xanh navi đậm thiết kế tối giản nhưng toát lên vẻ quyền lực mỗi bước đi mỗi cái gặt đầu chào của cô đều vô cùng tự tin và chuẩn mực cô của ngày hôm nay không còn là một người đi báo thù mà là một nhà lãnh đạo thực thụ Cô bước bục micro các cô cất được khoách cảm của cho cá Tôi tôi biểu, buổi báo bởi thưa với lên lời, là rừng ảnh đang mình. Trong sáng nhà diện, giọng nói trong chẻo, vững vàng, được đại bởi hệ thống âm thanh, vang vọng khắp khán phòng. Hoàng Anh, ơn quan dành Hoàng nhân trong phát phía khắp hệ Thị thời máy mặt một trĩa trẻo, tâm đối đại đại Kiều gian quý quý suốt qua. đã âm và về vị và vị vị và sự hôm nay với tư cách là người đại diện chính thức của hoàng gia tại hải châu tôi tổ chức cuộc họp báo này để công bố một quyết định quan trọng một quyết định sẽ định hình lại chiến lược phát triển của chúng tôi và cũng sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của cả thành phố này cả khán phòng im phăng phắc tất cả đều nín thở chờ đợi Hoàng Anh thực hiện những trình Hội nghị Chiêu Thương, để biến Hải Châu thành một trung tâm công nghệ và tài chính hàng đầu, chúng tôi hiểu rằng không thể đi một mình. Hoàng Thị cần một đối tác, không chỉ mạnh về tài chính mà còn phải có nhìn, soát. lao mà bày và tài tài mà nụ tin người nắm quyền lớn biến trung công rằng cần còn trung Kiếu kiểm cười, cười tiêu tôi tại tôi đi đối đầu, của mìm một mục một tâm một một tâm được tác, có tự đầy Để đã để về Có sắc Châu có cùng chúng Cô sắc cho của sự sâu sự thấu thị trường trọng nhất tôi tạo một mắt quét một toàn hiểu Hải lĩnh ánh khắp khán phòng đỉnh quan nguyên mới. lại, mọi người điểm. để để về và vòng ra bản dừng bén lên đến đủ mò kỷ sau một quá trình xem xét và đàm phán kỹ lưỡng hôm nay tôi xin chính thức công bố đối tác chiến lược toàn diện độc quyền và duy nhất của hoàng thị tại khu vực hải châu chính là tập đoàn trịnh thị dưới sự lãnh đạo của tổng tài trịnh quân vũ một câu nói như một quả bom r ộ i xuống giữa khán phòng tất cả mọi người đều sững sờ sau một giây im lặng chết người cả căn phòng nổ tung với những tiếng bấm máy ảnh liên tục và những tiếng xôn xao không thể kìm nén hoàng gia và trịnh thị hai thế lực hùng mạnh nhất một có nền tảng trăm năm ở đế kinh một là bá chủ tuyệt đối ở hải châu bây giờ lại chính lức bắt tay nhau đây không còn là một sự hợp tác thông thường đây là một liên minh đế vương ngay lúc sự hỗn loạn đang lên đến đỉnh điểm cánh cửa chính của phòng họp báo đột nhiên mở ra trịnh quân vũ trong bộ vest được may đo hoàn hảo khí chất lạnh lùng và uy nghiêm xài b i ế c đi vào anh không nhìn ai cả đi thẳng một mạch lên sân khấu đứng bên cạnh hoàng kiều anh khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau một người quyền lực một người thanh lịch một người lạnh lùng một người điềm tĩnh họ tạo thành một bức tranh về quyền lực kép một sự kết hợp hoàn hảo khiến tất cả những người có mặt đều phải cảm thấy choáng váng Trịnh Quân Vũ cầm lấy một chiếc micro. Cảm ơn sự tin tưởng của gia chủ hoàng Thị. Trịnh Thị vô cùng vinh dự khi được trở thành đối tác của các bạn. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng trăm Trịnh Thị sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển tập thành micro. rằng ra Quân ơn Hoàng cùng vinh bạn. nền năm Hoàng mạnh công nghệ chương không đoàn chiếc chủ khi hợp cho chỉ hai tập đoàn, mà là cho cả thành phố Hải Châu. đầu Vũ vô và về cầm Cám của được của các của sức của của cả mở mới mà lấy là gia đối giữa gia đi sự sự sẽ sự dự bất cứ dự án nào của hoàng thị tại đây cũng sẽ có sự tham gia của trịnh thị và bất cứ kẻ nào muốn đối đầu với hoàng thị cũng có nghĩa là đang đối đầu với trịnh thị một lời khẳng định một lời tuyên chiến với cả thế giới phiên hỏi đáp diễn ra vô cùng sôi nổi thưa cô hoàng thưa trịnh tổng sự hợp tác này có phải là bước đầu cho việc trịnh thị và hoàng thị sẽ s á t nhập trong tương lai không hoàng kiều anh mỉm cười trả lời s á t nhập là câu chuyện của tương lai xa hiện tại chúng tôi là hai thực thể độc lập nhưng cùng chung một mục tiêu một tầm nhìn đây là một liên minh chiến lược không phải một cuộc thôn tĩnh trịnh tổng mối quan hệ cá nhân của hai vị có ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh mang tính lịch sử này không Một nhà báo khắc hỏi một một Trịnh trả nắt nhà bén. Lần này, Quân Vũ là người trả lời, ánh nắt anh nhìn Hoàng、kiều、Anh một cách đầy dịu dàng, nhưng khắc hỏi cách không hề chê là báo Kiều sắc câu lời, giấu. dịu đầy Vũ trong kinh doanh quyết định của tôi luôn dựa trên lợi ích và tiềm năng và tôi tin rằng hợp tác với hoàng kiều anh và hoàng thị chính là quyết định sáng suốt và mang lại lợi ích lớn nhất còn về tình cảm cá nhân đó là sự may mắn của riêng tôi Câu của cảm, cảm của cuộc chính trị. Họp báo kết thúc, một trật tự mới đã chính thức được thiết lập tại Hải Châu.、Bất、cứ sắc của Buổi muốn kinh doanh ở mảnh đất này, từ nay về sau, đều trả thông tình tình tan một trị. kết một trật tự thiết tại Bất đất từ mặt của liên minh hoàng Trịnh. Hải mảnh phải lời lại liên lập Liên ngờ minh, khai mọi nghi inh, mới ai kinh minh anh vừa vừa vừa vừa doanh nay không khẳng định mình, này, nhìn Hoàng họp về về vào đập đã báo ở khi ánh flash cuối cùng cũng tắt đi trịnh quân vũ khẽ nghiêng người thì thầm vào tai hoàng kiều anh gia chủ hoàng thị đối tác của tôi em thật tuyệt vời Hoàng、Kiều、Anh cũng mìm cười nhìn lại anh, ánh mắt lấp lánh điểm hạnh phúc và ý chí chiến Trịnh chúng chỉ thôi nhé. Chương 33, Tình yêu trốn bình và cũng Tổng, Trường trốn yên Kiều cười lại điểm đối tôi, mới đấu. đầu yêu của ta tác mìm mắt lấp bắt ý sau cuộc họp báo chấn động cái tên liên minh đế vương hoàng trịnh đã trở thành một tượng đài mới một thế lực thống trị tuyệt đối tại hải châu sóng gió trên thương trường đã tạm thời lắng xuống không một ai dám có hành động khiêu khích nào nữa những kẻ thù đã bị dọn dẹp trật tự mới đã được thiết lập hoàng kiều anh cuối cùng cũng có được những ngày bình yên thực sự trong căn pen t house trên đỉnh the apex những màn hình dữ liệu phức tạp những tấm bảng phân tích chiến lược đã được dọn đi thay vào đó là những bình hoa tươi những cuốn sách và mùi hương trầm dịu nhẹ nơi đây không còn là một phòng chỉ huy tác chiến mà đã trở lại thành một mái nhà ấm cúng hoàng kiều anh Lần là lại đầu tiên sau một tháng căng thẳng, mình ngồi ban công đọc sách, tận hưởng những tia nắng ấm áp của buổi chiều. Cô không còn phải gồng mình, không còn phải toan tính. Cô chỉ đơn giản là đang tận hưởng sự bình yên, mà mình giành đọc đã được. sau yêu buổi chiều. một một thoải tự tay một trà thích, tia rất vất chiếc maxi mái, rồi phải phải phải mới sách, sự pha hoa của mặc ấm mà ấm mà cho phép chỉ váy áp cô Cô Cô vả ở khi trịnh quân vũ đến anh thấy cô đang ngủ quên trên chiếc ghế mây cuốn sách vẫn còn mở trên tay vài sợi tóc mai lòa xòa trước chán trong gió nhẹ anh lặng lẽ bước tới cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng đắp lên người cô anh cứ đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô khi ngủ anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt ba năm anh đã quen với hình ảnh một hoàng kiều anh kiên cường sắc bén một nữ vương không bao giờ gục ngã nhưng hình ảnh cô dịu dàng không phòng bị lúc này mới thực sự là thứ làm trái tim anh tan chảy hoàng kiếu anh khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc thấy anh đứng đó cô có chút ngượng mùng anh đến lúc nào vậy anh vừa đến thôi anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức tối nay em có thể dành cho anh một buổi tối được không anh hỏi ánh mắt vô cùng dịu dàng không phải với tư cách gia chủ hoàng thị hay tổng tài trịnh thị chỉ là hoàng kiều anh và trịnh quân vũ thôi hoàng kiều anh nhìn sâu vào mắt anh cô hiểu ý nghĩa đằng sau lời mời này cô mỉm cười gật đầu được tối hôm đó anh không đưa cô đến một nhà hàng năm sao nào chiếc xe dừng lại ở một bến cảng tư nhân một chiếc du thuyền sang trọng màu trắng đang đợi sẵn đây là một món quà anh tự tặng cho mình anh cười anh nghĩ sau này chúng ta sẽ cần một nơi để trốn hỏi những ồn ào thị phi chiếc du thuyền từ từ rời bến lướt nhẹ trên mặt biển đêm yên tĩnh xa xa thành phố hải châu lên đèn rực rỡ như một g i ả i ngân hà gió biển mắt rượi thổi qua mang theo vị mặt mòi và cảm giác tự do vô tận trên bong thuyền một bữa tối đơn giản với nến và hoa đã được chuẩn bị không có sơn hào hải vị chỉ có vài món ăn mà anh biết cô thích nhất do chính tay anh vào bếp họ cùng nhau dùng bữa cùng nhau uống một chút rượu vang và nói về những câu chuyện không đầu không đuôi không phải chuyện kinh doanh không phải chuyện kẻ thù họ nói về cuốn sách cô đang đọc về bộ phim anh vừa xem về những kỷ niệm thời còn đi học em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không trịnh quân vũ đột nhiên hỏi hoàng kiều anh cười nhớ chứ trong thư viện của trường anh làm đổ cả trùng sách lên người em lần đầu tiên hoàng kiều anh cảm thấy má mình hơi nóng lên nữ vương trên thương trường giờ đây cũng chỉ là một cô gái bình thường đang lời tỏ tình từ người mình yêu bữa tối kết thúc họ đứng tựa vào lan can ngắm nhìn những vì sao trên trời trịnh quân vũ nắm lấy tay cô siết nhẹ kiều anh ba năm qua anh đã chờ đợi một tháng qua anh đã cùng em chiến đấu anh làm tất cả những điều đó không phải với tư cách là một đối tác mà là với tư cách một người đàn ông yêu em hoàng kiều anh im lặng trái tim đập nhanh hơn một chút bây giờ anh nói tiếp giọng nói trở nên chân thành và sâu lắng hơn bao giờ hết mọi sóng gió đã tạm lắng anh không muốn chúng ta chỉ là đối tác trên thương trường nữa anh không muốn chỉ có thể đứng sau lưng bảo vệ em anh xoay người cô lại để cô đối mặt với anh anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ hoàng kiều anh có chút bất ngờ anh mở chiếc hộp ra bên trong không phải là một chiếc nhẫn kim cương mà là một sợi dây chuyền bạch kim vô cùng thanh mảnh mặt dây chuyền là một con phượng hoàng lửa nhỏ được chế tác đến từng chi tết trong mắt phượng hoàng có đính một viên kim cương xanh Cùng màu với đôi mà h o anh, anh nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự trân trọng nhưng anh muốn cả thế giới biết em là của anh hoàng kiều anh chính thức làm bạn gái của anh được không lời ngỏ lời không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định dịu dàng một lời cầu xin chân thành nước mắt bắt đầu lăn dài trên má hoàng kiều anh nhưng đây không phải là nước mắt của tủi nhục hay đau khổ đây là nước mắt của hạnh phúc của sự bình yên mà cô đã phải rất lâu rồi mới tìm được tất cả những vỏ bọc kiên cường tất cả những toan tính lạnh rùng tất cả đều tan biến trước sự chân thành của người đàn ông này cô gật đầu giọng nói có chút nghẹn ngào em đồng ý trịnh quân vũ mỉm cười hạnh phúc anh tự tay đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ trắng ngần của cô con phượng hoàng lửa bằng bạch kim nằm yên trên da thịt cô lấp lánh dưới ánh trăng rồi anh nhẹ nhàng nhâng cầm cô lên trao cho cô một nụ hôn một nụ hôn sâu lắng nồng nàn chứa đựng tất cả sự chờ đội sự yêu thương và lời hứa về một tương lai hạnh phúc họ cứ ôm nhau như vậy giữa biển đêm tĩnh lặng mọi cuộc chiến quyền lực dường như đã lùi lại phía sau nhỏ bé và không còn quan trọng nữa hoàng kiều anh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh lắng nghe nhịp đập của trái tim anh cô thầm nghĩ hóa ra sau khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực thứ em thực sự muốn chỉ là một chốn bình yên có anh Trường tiếng vọng bàn cửa lớn cửa tin tức từ hội nghị chiêu thương hải châu giống như một cơn địa chấn nhanh chóng lan truyền về trung tâm quyền lực của đế quốc đế kinh nhưng khác với sự ồn ào trên các mặt báo ở hải châu tin tức ở đế kinh lại được truyền đi qua những kênh riêng tư kín đáo hơn rất nhiều đó là những bản báo cáo chi tiết được gửi thẳng đến thư phòng của những người đứng đầu các đại gia tộc nội dung của chúng còn đầy đủ và sâu sắc hơn bất cứ bài báo nào báo cáo về sự trở lại của hoàng kiều anh đại tiểu thư hoàng gia Báo cáo về sự hình tại h h minh chiến lược Hoàng Trịnh. thất à n liên của lược cáo Báo b về sự thất bại nhục nhã con Hoàng Tín. thí sụp của của Gia Lý và Vĩ sự đổ tốt một ỗ i m tứ i n t c đều là một viên đá là vào một ném mặt viên hợp ồ vốn đang tĩnh lặng của đế kinh, tạo ra những đế của ra g tạo n sóng không ngừng lan h tỏa. Tại một tứ ợ viện cổ kính nằm ở trung tâm thủ đô nơi mà mỗi tức đất đều là vàng bốn vị lão nhân đang ngồi thưởng trà dưới một gốc cây ngân hạnh cổ thụ đây là nơi gặp mặt không thường xuyên nhưng vô cùng quan trọng của tứ đại trụ lã trả lòng tình của cố lão đây quả nhân là cực phẩm ngô lão một người có vẻ ngoài phóng khoáng nhất cười ha hả phá vỡ sự im lặng cố lão người có phong thái điềm tĩnh và uyên bắc nhật chỉ mỉm cười tay vuốt tròm dâu bạc chả ngon phải có chuyện hay xem ra vở kịch ở hải châu vừa rồi còn hay hơn cả trà của lão phu tần lão một người có tác phong quyết đoán như quân nhân đặt mạnh chiến trà xuống bàn hay rất hay còn b ế kiểu anh nhà họ hoàng ra tay vừa gọn gàng vừa tàn nhẫn nó có phong thái của hoàng long năm xưa dám biến cả một thành phố thành bàn cờ của mình dùng mạc da làm tốt thí dùng lý da làm đá lót đường cuối cùng còn thành công kéo cả con sói đầu đàn chỉnh quân vũ vào chung một thuyền khí phách này đám con cháu này chúng ta không ai bì được ông tần nói chí phải t h ầ m lão người luôn cẩn trọng nhất gật gù quan trọng hơn là sự hình thành của liên minh hoàng trịnh nền tảng trăm năm và mạng lưới quan hệ chính trị của hoàng gia kết hợp với sức mạnh kinh tế và mũi nhọn công nghệ của trịnh thị sẽ tạo ra một thế lực không thể xem thường cục diện của cả đế quốc e rằng sắp có sự thay đổi lớn nhưng ông ta nói tiếp ánh mắt có chút lo ngại làm vậy cũng là đắc tội đến cùng với lý gia lý trấn nam không phải người dễ dàng bỏ qua một mối nhục lớn như vậy e rằng sau này ở đế kinh sẽ không yên bình Không yên bình yên mới vui cô h ứ n g lão l ạ im c ư ờ lặng ớ n Bàn này tĩnh cờ đã l lắng nghe cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng giọng nói của ông mang theo sức nặng của thời gian và trí tuệ nước cờ của kiều anh ở hải châu Nhìn tất h thủ riêng, nhưng thực h ì vì có c vẻ là riêng, lại là một n ư ớ cả đi giúp lời với chính trị vô cùng cao tay. Nó không chỉ giúp con bé chính thức còn c không Nó nắng quyền, trị tay. một lời tuyên bố với tất vô bé bố mà là chúng cả Hoàng gia ta. trở lại. Tất lại. đã mọi người đều im lặng hiểu ý của cố lão hoàng gia đã ở ẩn quá lâu sự trở lại lần này với một người thừa kế đầy bản lĩnh và một đồng minh hùng mạnh như trịnh thị sẽ chắc chắn làm thay đổi bàn cửa quyền lực đã được định hình bấy lâu nay ở đế kinh trong khi tứ đại trụ đang bàn luận thì tại một tòa biệt thự khác của lý gia không khí lại vô cùng u ám trong thư phòng lý trấn nam ngồi im lặng khuôn mặt không sút biểu cảm nhưng đôi mắt lại hẳn lên những tia sáng lạnh lẽo trước mặt ông ta lý sưng tuyết đang quỳ trên sàn đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng ngù xuẩn sau một hồi im lặng đến đáng sợ lý trấn nam cuối cùng cũng lên tiếng con không chỉ thua một trận chiến Con đã khiến cả、Lisa、chúng ta trở thành trò cười cho toàn bộ đế tinh. Cha, con... Con có biết vì hành động ngu ngốc của con mà chúng toàn bao khiến thành tinh. hành động ngu tổn nhiêu đã đế đã k thất h gia biết gia lý lý ta ta trở trò mà bộ vì ông Con có b i ế ta vì sự kiêu ngạo c ủ con mà ta đập ã phải mất bao nhiêu thể không? diện trước mặt mấy lõ già kia mất mặt mấy trước ta bao Ông lõ đ mạnh tay xuống bàn đối đầu với người sở hữu kim phượng lệnh dùng âm mưu trẻ con với một đứa đã được hoàng long đích cân dạy dỗ lý dương tuyết còn quá ngây thơ rồi h tại một nơi khác trong một khuôn viên yên tĩnh nhất đế kinh hoàng lão gia hoàng lão o trong báo cáo thoại. n đang ngồi một mình trong một đình viện cổ, ung dung chơi cờ. Đối thủ của ông chính là bản thân ông. Quản gia Trần Cẩn đứng bên cạnh, kính Cẩn điện g gia Đối của qua Thừa chơi một một thủ cổ, cờ. là l gia mọi nắm Hải Tiểu chuyện Châu thỏa. thư hoàn quyền ổn toàn ở đã đã khẽ i Liên i ể m m soát. n với thiết Gia trịnh thị cũng đã được thiết lập. Hoàng h được đã Lão lập. k mỉm cười một nụ cười hài lòng ông nhấc một quân mã đặt xuống bàn cờ một tiếng cạch r ứ t khoát tạo thành một thế chiếu tướng tốt Ông ngừng đầu lên, nhìn Nhưng nói đầu phía hãy về với xa xăm. chương o n bé, t ắ n g đ ợ c một t h h h n ba mươi năm cái nhìn về tương lai vài ngày sau cuộc họp báo định mệnh cơn bão dường như đã đi qua hải châu mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó nhưng là một quỹ đạo hoàn toàn mới giờ đây mọi người đều biết ai mới là người thực sự nắm quyền sinh s á t ở thành phố này trong căn penthouse trên đỉnh địa a p e x không khí cũng trở nên khác lạ những màn hình dữ liệu và bảng phân tích chiến lược đã được dọn đi trả lại cho phòng khách vẻ sang trọng và ấm cúng vốn có hoàng kiều anh trong một chiếc váy lụa màu kem đơn giản đang tự tay cắm một bình hoa ly trắng những ngón tay thon dài di chuyển một cách thanh thoát và nhẹ nhàng không còn là nữ chiến binh mặc áo giáp không còn là nữ vương trên sân khấu giờ phút này cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ tận hưởng sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình trịnh quân v ú bước vào trên người là một bộ đồ thường ngày thoải ngái anh không nói gì chỉ lặng lẽ đến bên cạnh ngắm nhìn cô cắm hoa sự im lặng không hề ngượng ngùng mà tràn hợp sự thấu hiểu và thân thuộc giống như họ đã ở bên nhau như vậy từ rất lâu rồi khi cắm xong bông hoa cuối cùng hoàng kiều anh quay lại mỉm cười với anh xong rồi anh cũng mỉm cười một nụ cười ấm áp anh bước tới kéo cô lại giữa bức tường kính khổng lồ nơi họ có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố đang lung linh ánh đèn nhìn xem anh nói giọng trầm ấm cả thành phố này giờ đây đều đang nín thở chờ đợi nước đi tiếp theo của em hoàng kiều anh tựa đầu vào vai anh khẽ lắc đầu không phải của em là của chúng ta sự sửa đổi tinh tế nhưng đầy ý nghĩa này khiến trái tim trịnh quân vũ rung động anh vòng tay ôm lấy cô được là của chúng ta vậy thưa gia chủ hoàng thị kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì đầu tiên chúng ta sẽ rót vốn vào ba công ty công nghệ khởi nghiệp có tiềm năng nhất mà em đã chọn lọc đồng thời dự án năng lượng xanh hải châu do hoàng thị và trịnh thị đồng khởi xướng sẽ chính thức được công bố vào tuần tới chúng ta không chỉ kiếm tiền chúng ta sẽ tạo ra một sân chơi mới một hệ sinh thái mới nơi thực lực được đặt lên hàng đầu cô say s ư ờ nói n về kế hoạch của mình về những tầm nhìn lớn lao trịnh quần vũ chị im lặng lắng nghe ánh mắt anh tràn ngập sự tự hào và ngưỡng mộ anh yêu dáng vẻ này của cô một dáng vẻ thông minh tự tin và tỏa sáng rực rỡ khi cô nói xong anh khẽ xoay người cô lại để cô đối mặt với anh công việc thì là vậy còn chúng ta thì sao câu hỏi của anh khiến hoàng kiều anh có chút ngần người anh nhìn sâu vào mắt cô anh đã công khai theo đuổi em em cũng đã đồng ý làm bạn gái của anh nhưng anh muốn một mối quan hệ thực sự không chỉ là những cái nắm tay hay những hôn vội vàng giữa các cuộc chiến hoàng kiều anh im lặng ba năm qua cô đã quen với việc sống trong toan tính và đề phòng tình cảm là một thứ xa xỉ mà cô không dám nghĩ tới nhưng bây giờ người đàn ông trước mặt cô lại đang dùng sự chân thành nhất để nói với cô về một tương lai chỉ có hai người em cô có chút bối rối em sợ em sợ điều gì anh dịu dàng hỏi em sợ em đã quen với việc chiến đấu một mình sẽ không biết cách dựa dẫm vào người khác em sợ em sẽ làm tổn thương anh trịnh quần vũ bật cười một tiếng cười trầm thấp và ấm áp anh nâng cầm cô lên anh nói tiếp tình yêu của anh dành cho em không phải là một chiếc lồng để giam giữ em mà là đôi cánh để chắp cho em bay cao hơn xa hơn anh không cần em phải thay đổi bất cứ điều gì anh yêu chính con người em một nữ vương mạnh mẽ một quyết nhà lãnh đạo đầy quyết đoán và đạo từ từ cô. Cô đầy cảm ơn anh quân vũ đúng lúc đó điện thoại của hoàng kiều anh reo lên là quản gia trần cẩn cô định không nghe nhưng trịnh quân vũ đã ra hiệu cho cô alo chu cẩn tiểu thư giọng chú cấn vẫn nghiêm túc như mọi khi lão gia có lời nhắn cho cô hoàng kiều anh im lặng lắng nghe lão gia nói thắng được một thành trì không có nghĩa là thắng được cả thiên hạ bàn cờ thật sự là ở đây tại đế kinh ông bảo cô hãy chuẩn bị tinh thần cuộc gọi kết thúc không khí lãng mạn trong phòng dường như có thêm một chút nghiêm túc hoàng kiều anh nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt trở nên sâu thẳm xem ra hải châu chỉ là một tân thủ thôn cô biết ông nội đang nhắc nhở cô không được ngủ quen trên chiến thắng cuộc chiến ở hải châu so với những âm mưu và quyền lực đã bám rễ hàng trăm năm ở đế kinh thực chất chỉ là một màn dạo đầu lý ra sẽ không bỏ qua và còn những thế lực khác những kẻ luôn muốn thấy hoàng gia suy yếu thấy sự lo lắng trong mắt cô trịnh quần vú ôm cô chật hơn từ phía sau thế thì sao anh thì thầm bên tai cô dù là hải châu hay đế kinh dù bàn cờ nhỏ hay bàn cờ lớn chỉ cần em muốn chơi anh sẽ cùng em chơi đến cùng một lời hứa một lời tuyên thệ đanh thép nhất hoàng kiểu anh mỉm cười sự lo lắng trong mắt tan biến chỉ còn lại ý chí chiến đấu sụp sôi cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh ánh mắt của hai vị đế vương nhìn nhau được vậy thì hãy để cho những người ở đế kinh biết phượng hoàng đã thực sự trở về Cô ngừng l ạ i rồi nói tiếp, giọng nói đầy sự tự tin và ngọt ngào.、Và、lần này, nó không tự đầy sự và Và b a y một m ì n h Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía thành phố ánh cùng đen. rồi rực rỡ về mặt của hội nghị t r i ê u thương hải châu được tổ chức vô cùng long trọng sau nhiều ngày tranh tài và đàm phán đây là lúc để vinh danh những cá nhân và doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc nhất không khí trong khán phòng vừa mang sự hân hoan của người chiến thắng vừa có sự tiếc nối của kẻ thua cuộc và tất cả đều đang chờ đợi hạng mục quan trọng nhất được công bố và sau đây vị chủ tịch phòng thương mại hải châu người dẫn dắt buổi lễ cất dọc đầy trang trọng là giải thưởng được mong c h ờ nhất giải thưởng tầm nhìn chiến lược xuất sắc nhất dành cho nhà lãnh đạo có những đóng hộp và định hướng mang tính đột phá có khả năng thay đổi bộ mặt kinh tế của cả thành phố mọi ánh mắt đều đổ rồn về phía sân khấu dù có nhiều ứng cử viên nhưng trong lòng mọi người đều đã có một cái tên và người chiến thắng của chúng ta không ai khác chính là tân gia chủ của hoàng thị tại hải châu cô hoàng kiều anh một chàng pháo tay như sấm dội vang lên hoàng kiều anh t r o một bộ v á n dạ hội màu xanh sa phia thanh lịch và quyền quý mỉm cười Từ t ố nhưng bước lên sân k ấ khấu u chiếu ánh đèn sân khấu chiếu dọa lên n dọa g ờ i i cô, k h ế cô trở nên rực trở trói mắt. rỡ nên và i ờ phút ngay à là à y cô chính h nữ n o không n g i Hải Châu, là tâm điểm của mọi niềm giấu. của Châu, của cô, che Cô hàng ghế đầu, trịnh quân vũ nhìn cô, ánh mắt ngập niềm tự hào không thể che giấu. Cô nhận tâm quân đầu, là l tràn mắt tự mộ. sự ngưỡng ngập Ở vũ ấ chiếc cúc chủ tịch, bước đến trước micro. Cả hội trường im phong phắc, chờ của pha hội phong phát Nhưng im đợi bài phát biểu đến tay ngay lê từ trường vị cô. khi cô định cất lời một giọng nói a dua Đầy phẫn nộ đột đã, đối. đầu quay phẫn phá phản nhiên văng lên từ hàng ghế khán giả, phá vỡ sự nghiêm của buổi lễ. Khoan đã, tôi phản đối. Mọi người kinh nộ văng lên trang người ngạc từ tôi giả, buổi Mọi lại. vỡ lễ. sự của người vừa nói là giám đốc phan hữu danh chủ tịch của một công ty xây dựng đã từng hợp tác với hoàng thị nhưng gần đây đã bị hoàng kiều anh thẳng tay cắt hợp đồng vì làm ăn gian dối hắn ta đứng bật dậy chỉ tay về phía sân khấu làm sao chúng ta có thể trao một giải thưởng danh giá như vậy cho một người cá nhân phẩm đáng ngờ Chính cô cướp thuộc công chúng những thủ thiểu thương trường, hợp hàng dùng đoạn bẩn trên trường, đồng, vốn thuộc về công ty chúng tôi, ta ty t đã đi đẩy r về ă một công của cảnh tôi nhân nghiệp. thất vào m lời buộc tội đầy tính kích động nhắm thẳng vào uy tín của hoàng kiều anh chưa kịp để mọi người định thần một bóng người khác từ bên cánh gà lao ra vẻ mặt điên cuồng và tuyệt vọng đó chính là hoàng vĩ tín hắn ta bằng một cách nào đó đã lèn được vào hội trường đúng vậy ông ta nói đúng hoàng vĩ tín gào lên giọng nói đầy thù hận cô ta không chỉ bẩn thỉu trên thương trường mà còn là một kẻ làm bại hoại gia phong vì để qua lại với trịnh quân vũ cô ta đã nhẫn tâm hại cả nhà chồng cũ tan nhà nát cửa một người phụ nữ bất nhân bất nghĩa như vậy không có tư cách nhận giải thưởng này hắn ta cố tình lôi lại chuyện của mặc gia khơi gợi trí tò mò và sự phán xét của đám đông sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi một giọng nói trong trẻo nhưng đầy về bi thương khác vang lên từ hàng ghế đầu lý sương tuyết chậm rãi đứng dậy đôi mắt hoe đỏ d a vẻ đáng thương thưa quý vị tôi thực sự rất lấy làm tiếc khi phải chứng kiến cảnh này với tư cách là hôn thê của anh quân vũ tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi tên của anh ấy lại bị lôi vào những chuyện thị phi này cô ta nhìn hoàng kiều anh ánh mắt đầy vẻ trách móc có lẽ ban tổ chức nên xem xét lại tư cách của cô hoàng đây trước khi tra một giải thưởng danh giá Chúng cho của không thể để cho thanh danh của hội nghị ta để bị một mạng kịch đực phối hợp quá hoàn hảo cả hội trường nổ tung trịnh quân vũ ở dưới sắc mặt đã lạnh như băng anh siếc chặt nắm tay định đứng dậy nhưng một ánh mắt của hoàng kiều anh đã ngăn anh lại á n h mắt đó vô cùng bình tĩnh ra hiệu cha anh tin em đối mặt với cơn bão tố hoàng kiều anh lại hoàn toàn không hề có chút hoảng loạn nào cô chỉ lặng lẽ nhìn ba kẻ đang diễn kịch trước mặt mình ánh mắt lạnh lẽo và ơ thơ lý sương tuyết thấy cô im lặng tưởng là cô đã đuối lý bèn mỉm cười đắc thắng cô hoàng sao cô không nói gì cô không có gì để giải thích cho những hành động của mình sao cuối cùng h o à n g kiều anh cũng từ từ đưa micro lên môi Một nụ cười bí ẩn khẽ nở trên môi mà mọi muốn trên át tiếng tôi Tôi nụ ẩn nở Nói Giọng cô vang lên Không lớn nhưng mà lại át đi mọi tiếng ổn、ào. Đương nhiên là có, Nhưng tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất có chuyện muốn nói cười cô cô có có lại đi phải bí khẽ là là ào duy cô quay đầu ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa chính của hội trường vở kịch của các người diễn hay lắm nhưng các diễn viên phụ đã xong vai rồi cô cười một nụ cười đầy khí thế đế vương giờ là lúc để các nhân vật chính lên tiếng dứt lời như có một sự sắp đặt từ trước hai cánh cửa chính của hội trường đồng loạt mở tong ra quản gia trần cẩn xuất hiện vẻ mặt uy nghiêm như một vị thần nhưng lần này ông không đi một mình sánh bước bên cạnh ông là bốn vị lão nhân có khí chất phi thường những người mà chỉ cần xuất hiện cũng đủ để khiến cả đế kinh phải dung chuyển cố lão tần lão thẩm lão và ngô lão tứ đại trụ của đế kinh lần đầu tiên sau nhiều năm đã Đế đây đáng đến độ đời cùng nhau công khai xuất hiện. chương 37, Thánh Chỉ của đế vương. Cả con phắc. còn cả trước. của choáng của ngạc chứng cảnh cả cũng nhau hiện Thánh Vương. trưởng rộng lớn hàng người phang lặng này còn đáng sợ hơn cả sự hỗn loạn vài phút trước. Nó là một sự im lặng của sự ván, kinh kiến tượng không tưởng tượng. giờ khai hội phút khi phải họ xuất với lại im im vài im trăm một tột một là mà dám Sự sợ sự sự sự sự tứ đại trụ của đế kinh cố lão tần lão thẩm lão và ngô lão Bốn con người này, mỗi một người đều là một ngọn núi mỗi là một một t đều họ chậm rãi bước lên sân khấu mỗi bước đi đều mang theo một uy áp vô hình khiến những người xung quanh phải nín thở họ không thèm liếc mắt nhìn những kẻ đang gào thét buộc tội mà đi thẳng đến bên cạnh hoàng kiều anh bốn vị lão nhân cùng với quản gia trần cẩn đứng thành một hàng ngang che chắn cho hoàng kiều anh ở phía sau họ không cần nói một lời nào chỉ riêng hành động này thôi cũng đã là một lời tuyên bố đanh thép nhất một sự bảo vệ không thể vững chãi hơn một bức tường thành được dựng nên từ bốn trụ cột quyền lực nhất đế quốc màn kịch của phe phản diện đến đây đã trở thành một trò cười đúng nghĩa giám đốc phan hữu danh kể đầu tiên lớn tiếng buộc tội giờ đây hai chân mềm nhũn mặt mày tái mét hắn ta chỉ là một doanh nhân nhỏ ở hải châu làm sao có thể nhận ra những nhân vật huyền thoại này nhưng chỉ cần nhìn vào phản ứng của những người xung quanh hắn cũng biết mình đã đắc tội với những vị thần tiên mà hắn cả đời cũng không có tư cách để ngước nhìn hắn ta run lên bần bật đứng không vững rồi ngã phịch xứng sàn hoàng vĩ tín kẻ vừa rồi còn đắc thắng ngông cuồng giờ đây lại giống như một con chuột bị mèo vờn toàn thân cứng đờ ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng hắn ta nhận ra tất cả bọn họ hắn ta biết khi bốn người này đã cùng nhau xuất hiện thì sự tồn tại của hắn đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa nhưng người bị chấn động mạnh nhất chính là lý sương tuyết nụ cười đắc thắng trên môi cô ta đã đóng băng khuôn mặt xinh đẹp không còn một giọt máu cô ta sửng sờ nhìn bốn vị trưởng bối trên sân khấu trong lòng dâng lên một cơn sóng thần của sự không thể tin nổi tại sao tại sao bọn họ lại ở đây tại sao họ lại công khai đứng về phía hoàng kiều anh cô ta biết rõ dù lý gia có quyền thế nhưng s、so、a u với sự liên hợp của tứ đại trụ thì chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc liên minh mà cô ta vất vả tạo dựng âm mưu mà cô ta tâm đắc trước mặt những con người này chỉ là một trò trẻ con không hơn không kém cuối cùng cố lão người có địa vị cao nhất cũng lên tiếng ông nhìn xuống đám đông quan khách và giới truyền thông đang im phăng phắc giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực hoàng kiều anh tiểu thư là viên ngọc quý mà hoàng lão gia đã giao phó cho cả bốn gia tộc chúng tôi cùng nhau bảo hộ bất cứ ai làm tổn hại đến cô ấy chính là công khai đối địch với cả bốn gia tộc chúng tôi cố tần thẩm ngô tần lão người có khí thế mạnh mẽ nhất ánh mắt lạnh như băng liếc về phía lý sương tuyết và những kẻ vừa gây dối dùng những thủ đoạn hạ đẳng để bôi nhọ thanh danh của người thừa kế hoàng gia các người chán sống rồi sao thẩm lão người luôn cẩn trọng lại quay sang nói với các nhà đầu tư sự ổn định và uy tín của hoàng thị tại hải châu dưới sự lãnh đạo của kiều anh tiểu thư có sự đảm bảo của cả trịnh thị và tứ lại trụ chúng tôi các vị có thể hoàn toàn yên tâm đầu tư cuối cùng là ngô lão ông ta cười ha h a một nụ cười trông có vẻ phóng khoáng nhưng lại khiến người ta lạnh gáy lâu lắm rồi đế kinh mới có v ừ kịch hay để xem như vậy nhưng các diễn viên phụ thì nên biết lúc nào phải lui về sau cánh gà không muốn bị gãy chân một cách vô duyên vô cớ mỗi câu nói là một lời khẳng định một lời cảnh cáo một lời đảm bảo bốn câu nói đã hoàn toàn định đoạt cục diện Lúc này, quản gia Trần Cần mới bước lên lão lại lần lên, Cần bước bước, cầm cuộn sánh chỉ. Thánh chỉ của có được đọc lại một lần nữa, cho tất cả mọi người cùng nghe cho này, quản Trần vẫn sánh Thánh nghi ngờ, xin nữa người nghe Giọng ông vang đanh tay vậy gia gia mới rồi tôi mọi vừa một thì một tất thép. rõ. phép đã kẻ và nghiêm nghi lặp lại từng chữ trong đạo sánh chỉ đặc biệt là đoạn ta tuyên bố từ giờ phút này hoàng vĩ tín chính thức bị trục xuất h ỏ i gia phả hoàng tộc vĩnh viễn không được phép mang họ hoàng lời phán quyết cuối cùng được đọc lại như một nhát búa cuối cùng đóng nắp quan tài cho hoàng vĩ tín hắn ta hoàn toàn sụp đổ bị vệ sĩ lôi đi trong tiếng gào khóc điên dại sân khấu giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ hoàng kiều anh đứng ở trung tâm được bao bọc v ớ i bốn vị trưởng bối quyền lực nhất Trịnh quân vũ mỉm cả hội trường sau một hồi chết lặng cuối cùng cũng bùng nổ trong một tràng pháo tay còn lớn hơn tất cả những lần trước cộng lại đó không chỉ là sự tán thưởng mà còn là sự kính sợ sự quy phục trước một quyền lực tuyệt đối chỉ riêng lý sương tuyết là đứng bất động cô ta nhìn cảnh tượng trên sân khấu hoàng kiều anh và trịnh quân vũ đứng bên nhau xung quanh là những người mà ngay cả cha cô ta cũng phải kính nể hình ảnh đó như một ngọn dao sắc nhọn đầm nát trái tim kiêu hãng của cô ta sự xỉn nhục này sự thất bại này là nỗi đau mà cô ta chưa bao giờ phải nếm trải qua Trường Nước cuối cùng của nữ hoàng băng giá cửa cuối của sau khi tứ đại trụ và các vị khách quý khác đã vào phòng học kín không khí trong sảnh chính của hội nghị vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ bàn tán sôi nổi về màn lượt đổ ngoạn mục vừa rồi và thân phận kinh thiên động địa của hoàng kiều anh cô và trịnh quân vũ giờ đây đã trở thành mặt trời không thể che khuất của sự kiện này các doanh nhân các nhà đầu tư vây quanh họ những lời chúc mừng và những tấm danh thiếp được đưa ra một cách đ ầ y trân trọng với hy vọng có thể kết giao được với hai con người đang đứng trên đỉnh cao của lực này ở một góc khuất lý sưng tuyết lặng lẽ quan sát tất cả Khuôn mặt xinh chỉ cô còn mặt một ta giờ đây chỉ còn lại đẹp đây của cô ta. sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu của một đại tiểu thư lý gia không cho phép cô ta chấp nhận một sự thật rằng mình đã thua thua cả về tình yêu thua cả về thân phận thua cả về năng lực không cô ta không thể thua nếu không thể có được thứ mình muốn cô ta sẽ phá hủy nó phá hủy tất cả Một quyết định điên rồ, một cầm chiếm một một một Đám cảm màn hội động quyết tuyệt vọng cuối cùng được hình thành trong đầu óc đang bị sự hận chiếm lĩnh. Cô ta hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trước dạ hội đắt tiền, Trịnh sát tự giặt biết nhất kết thúc. Quân Quân cuối đầu sâu, kiêu Kiều luồng vấy lấy hay định điên được đang đông được đằng đằng, bị kịch Trịnh nước vọng cùng, hình hận lĩnh. chỉnh hãnh của một nữ hoàng băng lần nữa Hoàng Anh nhận vẫn hơi phía khí Họ chưa lại lại giá, rồi xài rồ, ra. bước cơ óc Cô của vẻ về và Vũ. Vũ! sự dạ lý sương tuyết cất tiếng giọng nói không còn ngọt nhào giả tạo mà sắc lạnh như một lưỡi dao băng cô ta nhìn thẳng vào t r ị n h quân vũ hoàn toàn không để hoàng kiều anh vào mắt anh nghĩ anh thắng rồi sao anh nghĩ anh có thể vì một người phụ nữ không rõ lai lịch một kẻ đã có một đời chồng mà trà đạp trên hôn ước của hai nhà trịnh lý trà đạp lên thể diện của cả hai gia tộc sao trịnh quân vũ nhìn cô ta anh mắt lạnh lẽo lý sương tuyết chuyện đã quá rõ ràng rồi đừng tự làm mình thêm mất mặt nữa mất mặt. lý sương tuyết cười lên một cách điên dại một tiếng cười chói tai anh sẽ sớm biết ai mới là người thật sự mất mặt trịnh quân vũ tôi cho anh một cơ hội cuối cùng cô ta nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói đầy vẻ uy hiếp ngay tại đây ngay bây giờ anh hãy tuyên bố hủy bỏ mọi quan hệ với hoàng kiều anh lập tức quay về đế kinh cùng tôi để chuẩn bị cho hôn lễ nếu không sự điên cuồng trong mắt cô ta lên đến đỉnh điểm nếu không bắt đầu từ phiên giao dịch sáng mai lý gia sẽ rút toàn bộ vốn khỏi tất cả các dự án đang hợp tác với trịnh thị chúng tôi sẽ phát động một cuộc chiến thương mại toàn diện trên mọi mặt trận từ tài chính công nghệ cho đến logistics toàn bộ mạng lưới của lý gia ở trong và ngoài nước sẽ đồng loạt tấn công vào trịnh thị lời tuyên bố này như một quả bom hạt nhân khiến cả hội trường chấn động một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai đại gia tộc hàng đầu đó sẽ là một trận động đất kinh hoàng đủ sức làm sụp đổ cả nền kinh tế của đế quốc Lý Dương、Tuyết、nhìn mặt kinh n g Tuyết mặt vẻ ạ cô ta tin rằng không một người đàn ông nào không một nhà lãnh đạo nào lại đủ điên rồ để đưa ra một lựa chọn như vậy tình yêu trước mặt lợi ích của cả gia tộc chẳng là cái thá gì trịnh quân vũ nhìn cô ta k h u y n mặt lãnh như băng anh đang định lên tiếng sẵn sàng chấp nhận lời tuyên chiến này thì hoàng kiều anh đã nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay anh ngăn lại cô bước lên một bước đứng đối diện với lý sương tuyết vẻ mặt cô không có chút tức giận nào chỉ có một sự thương hại nhàn nhạt, nhạt cô ta quay sang trịnh quân vũ ngừng đầu lên nhìn anh ánh mắt đầy sự tin tưởng và dịu dàng quân vũ cho em mượn điện thoại của anh được không giọng cô rất khẽ chỉ cần năm phút thôi tất cả mọi người đều sững sờ p hoàng ú t Cô định o chút do dự, anh rút điện nhân mình. trung Empower trịnh và kiểu anh nhận l ấ y chiếc điện thoại cô ta quay lại nhìn lý sương tuyết người đang có chút bối rối trước hành động khó hiểu của cô và nở một nụ cười lạnh lão đầy trí thế đế vương Cô đã m u ố nói rồi dưới hàng trăm ánh mắt kinh ngạc những ngón tay thon dài của hoàng kiều anh bắt đầu lướt trên màn hình điện thoại với một tốc độ chóng mặt như một nghệ sĩ dương cầm đang chơi một bản nhạc đầy cuồng nộ t r ậ năm phút hoàng kiều anh cô nghĩ mình là thần thánh phương nào cô tưởng thương trường là một trò đùa Muốn k hoàng u y ê n đ ả l có thể h k u y ê đảo đ sao? ú n là kiều h ô n g b ế kiến thế t trời cao đất dày. Đám đồng cũng bắt thân i cao cũng được chứng kiến thân phận và khí thế của xào. Hoàng Đám đông đầu đã dày. Dù và phận xì khí k anh nhưng lời nói này của cô vẫn quá mức hoang đường, đánh dập nền móng của một gia tộc lớn. Đó là chuyện cần phải lên phải gia lời là Đó của cô mức của tộc quá một dập không ế o ạ c chứ h hàng h năm trời, k phải chỉ thèm r o n g p ú t t ngắn ngủi. Hoàng、kiều、Anh không Kiều h để tâm đến những lời diễu cợt cô hoàn toàn phất lờ i lý sương tuyết ánh mắt cô chỉ nhìn vào chiếc điện thoại của trịnh quân vũ trong tay mình Cô khẽ đeo một chiếc hoạch vô khẽ kế Bluetooth như hình vào tai. Đội Phượng Hoàng, kế hoạch xương tàn, bắt đầu thực đeo Đội theo vào một tay tai. hiện, ngay gần sau đó cô ra hiệu cho lâm phong trợ lý của trịnh quân vũ anh ta lập tức hiểu ý màn hình led khổng lồ trên sân khấu vốn đang hiển thị logo của hội nghị đột nhiên chuyển đổi nó biến thành một giao diện phức tạp của thị trường chứng khoán quốc tế với những biểu đồ và những con số đang không ngừng nhảy múa Tâm thị điểm của màn làm mã được chia làm hai, hiển thị mã của cổ hình phút i hai Gia, Tài chính lý Tài. Lý tiểu thư, Hoàng Kiều Anh cất tiếng, giọng nói micro, giảng viên giảng bài. ế u quan truyền qua của công con của Công Công chính cất của cô được cười của c Anh đang nhất nghệ Thư, Hoàng bình thản như h trọng đoàn Tín Ván ty Tập ty một Lý Lý Lý Lý và n g a b ắ thứ đầu. p ú t t h nhất đòn đánh logistics cô vừa dứt lời một mũi tên màu đỏ khổng lờ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai mã cổ phiếu của lý gia cắm thẳng xuống đất giá cổ phiếu bắt đầu rung lắc dữ dội để xem nào nước cờ tuyệt vọng của cô là dùng quyền lực của lý gia để phá hoại hợp đồng của t r ị n h thịt cô đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên cô nhìn lý s ư n g tuyết cô đã quên mắt thương trường hiện đại là một chuỗi liên kết cô dùng logistics để tấn công trịnh thị nhưng cô có biết đối tác vận chuyển hàng không lớn nhất của lý gia ở châu âu công ty o l f r e d bốn mươi cổ phần của họ nằm trong tay một quỹ đầu tư mà trịnh thị có cổ phần chi phối hay không lý s ư n g tuyết mặt biến sách chỉ cần một cuộc điện thoại của trịnh tổng phút thứ hai và ba bão tố truyền thông và bán khống giá cổ phiếu của lý tín và lý tài bắt đầu lao dốc từ màu xanh chuyển sang màu vàng rồi đỏ rực các nhà đầu tư bắt đầu hoảng loạn tấn công bằng quyền lực gia tộc là một nước cờ hạ đẳng hoàng kiều anh nói tiếp giọng điệu đầy vẻ chê bai vì nó để lại quá nhiều dấu vết khi cô bắt đầu lên kế hoạch đến hải châu để gây sự một tháng trước quỹ đầu tư vô danh của tôi đã bắt đầu lặng lẽ bán khống hàng triệu cổ phiếu của hai công ty này cùng lúc đó trên màn hình lớn hàng loạt các dòng tít từ những hãng thông t ấ n tài chính y tí nhất thế giới như bloomberg reuters wall street journal đồng loạt hiện lên độc quyền trọi cung ứng của lý thị tại châu âu đối mặt nguy cơ đứt gãy toàn diện khẩn cấp tập đoàn công nghệ lý tín bị nghi ngờ có hành vi gian lận trong báo cáo tài chính quý gần nhất nóng công ty tài chính lý tài bị điều tra vì giao dịch nội danh hoàng kiều anh mỉm cười đây là những tài liệu mà đội ngũ của tôi đã thu thập được từ rất lâu rồi về những thương vụ không mấy trong sạch của lý gia các người tôi chỉ đơn giản là chọn đúng thời điểm này để gửi chúng cho những người bạn nhà báo của mình mà thôi Lý Sường sự sụp nhưng tư, đường đường kinh hoàng, run điện điên cuồng kinh, muộn. Trên màn hình, hai đường biểu đổ cổ phiếu đã biến thành một đường thẳng đứng, cắm thẳng xuống vực thẳng, gọi Tuyết ta rút thoại Phút thứ một quá biểu phiếu rảy đế hai cô cổ cắm vực ra, đã đổ. đổ đã về âm 20%, âm 30%, âm 40%, những con số màu đỏ nhảy múa như máu báo hiệu một sự sụp đổ kinh hoàng một dòng chữ khác hiện lên hiển thị giá trị vốn hóa mắt đia của hai công ty con số đó đang tăng lên với tốc độ chóng mặt năm trăm linh tỷ một tỷ một năm trăm tỷ cả hội t r ư ở n g im lặng như tờ họ đang được chứng kiến một cuộc thảm sát tài chính diễn ra ngay trước mắt đây không phải đấu trí nữa đây là một cuộc tàn sát lý sường tuyết hét lên vào điện thoại bán bán hết r a cho tôi cắt lỗ ngay lập tức ngăn nó lại nhưng đã quá muộn sự hoảng loạn đã lan rộng lệnh bán tháo từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ồ ạt đổ về tạo thành một làn sóng thần không thể càn phá nhấn chìm mọi nỗ lực cứu vãn Phút phán phiếu thứ năm, đòn kết liễu. Hoàng、Kiều、Anh nhìn hồ hình thoại, lệnh thoại Trịnh lệnh lẽo như lời phán quyết của tử thần. Lệnh bán tháo Trịnh Thị, chính kết trên đặt một quyết tử toàn từ tư tài năm, đòn đồng màn điện còn cùng điện Quân cùng, giọng vang lên, bán còn dụng đòn đầu Kiều liễu. lẽo lời lại giây. cuối cuối quỹ vào Và g của của của Cô cô cổ bẩy bộ số Vũ. sử như thể có một tiếng nổ vô hình hai đường biểu đồ trên màn hình giật một lần cuối cùng cắm thẳng xuống đáy hệ thống giao dịch tự động ngắt hai chữ hao tật tạm dừng giao dịch mồi đỏ hiện lên năm phút đã kết thúc hoàng k i u anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn tiếng động rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại vang lên như tiếng sấm trong vòng năm phút hai công ty con trị giá hàng chục nghìn tỷ của lý gia đã trở thành giấy vụn cô quay sang nhìn lý sừng tuyết vị tiểu thư cao cao tại thượng giờ đây đã đánh rơi cả điện thoại khuôn mặt xinh đẹt tái nhật ánh mắt trống rỗng toàn thân run rẩy như một chiếc lá trong rông bão cô ta đã hoàn toàn bị đánh bại bị hủy diệt hoàng kiều anh chậm rãi bước tới ghé sát vào tai cô ta thì thầm bằng một giọng nói chỉ đủ hai người nghe được một giọng nói vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn như ác quỷ lý tiểu thư cô đã muốn dùng quyền lực gia tộc để đấu với tôi nhưng cô đã nhầm tôi từ trước đến nay chưa bao giờ cần dựa vào gia tộc của mình thứ vừa đánh bại cô là thực lực của chính tôi Cô m ì năm h c ư ờ phút năm phút kinh hoàng vừa trôi qua nhưng dư chấn của nó vẫn còn đóng băng cả không gian của sành tiệc hàng trăm con người những kẻ tự cho mình là tinh anh của xã hội giờ đây lại im phăng phắc như những pho tượng họ không dám thở mạnh họ không dám g ì s a o họ chỉ có thể đứng đó dồn tất cả sự kinh hãi và không thể tin nổi trong ánh mắt của mình vào người phụ nữ đang đứng bình thản giữa sân khấu hoàng ọ cuối cùng cũng đã hiểu ra, quyền lực hiểu quyền tiền, lời không nằm ở những bộ phét đắt tiền, những đã đắt thật phét khoe ra, sự ở bộ sự sự kiều anh trong mắt họ giờ đây không còn là một người phụ nữ cô là một vị thần một vị thần của sự hủy diệt sự im lạnh chết chóc bị phá vỡ bởi một tiếng bịch giám đốc phan hữu danh kẻ đầu tiên lớn tiếng buộc tội cô đã không chịu nổi sự áp lực kinh hoàng này h a i mắt trợn trắng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ và hành động đó như một quân domino đầu tiên ngã xuống vị chủ tịch của tập đoàn bất động sản thịnh pháp một trong những ông lớn có máu mặt nhất ở hải châu người bàn nãy còn giữ thái độ trung lập giờ đây mặt mày tái mét mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ông ta run rẩy bước ra từ đám đông đi về phía sân khấu ông ta không d á n g bước lên chỉ có thể đứng ở dưới cúi gập người một góc chín mươi độ giọng nói run rẩy không thành câu hoàng hoàng tiểu thư chúng tôi chúng tôi có mắt mà không thấy thái sơn đã không nhận ra thực lực kinh thiên động địa của cô xin cô xin cô tha lỗi cho sự thất lễ và ngu muội của chúng tôi trước đây ông ta nói tiếp giọng nói gần như van lơn từ nay về sau toàn bộ giới kinh doanh hải châu xin được nghe theo sự chỉ dẫn của cô và của trịnh tổng chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho hai vị hành động đó như một hiệu lệnh lập tức một loạt các ceo các chủ tịch khác của hải châu cũng vội vàng bước theo họ đồng loạt cúi đầu một rừng người quyền lực của cả một thành phố giờ đây lại đang khom lưng trước một cô gái trẻ xin hoàng tiểu thư tha lỗi chúng tôi có mắt không c h ồ n g xin cô dơ cao đánh khẽ cảnh tượng vô cùng ấn tượng và chấn động Nếu như sự quy phục của các doanh nhân Hải Châu là vì sợ hãi, thì sự quy Châu phục Hải sự của các là vị ì thì vì vì gì sợ sự sợ tượng. hãi, phục thiếu thư kinh Họ những hiểu nhất chính hiểu họ kinh hoàng hơn trước màn hủy diệt vừa rồi. Họ nhận ra thế lực mà Hoàng、Kiều、Anh hơn những họ gia tiểu lại người Gia, mới diệt rồi. Kiều từ tuyệt trước trong tay còn đáng sợ hơn cả những gì họ tưởng lực lực quy quyền của của càng còn cả vừa ra đám đến đế đáng màn mà nắm vọng. là là Lý và về v rõ rõ thiếu gia họ vương người ban nãy còn cượt cượt sau lưng lý s ư ơ n g tuyết giờ đây mặt không còn giọt máu hành c ú chúng chúng Chúng t thẳng xuống sàn. Hoàng Tiểu Thư là chúng tôi tôi Tuyết gạt. tôi do dự, Hoàng quỳ xuống ngu xuẩn, không hề sàn. Sương là Lý lừa có bị ý động ố i với cô. Xin cô, xin tôi đầu cô. cô, cô cho chúng tha m t c o đ ư ờ n sống. Xin cô đó ừ đừng n giận lên gia tộc chúng、tôi. Hành động g gia để đ bục, chút tộc tôi. của hắn ta như một liều thuốc kích thích những người khác những kẻ ban nãy còn vây quanh lý s ư ơ n g tuyết giờ đây cũng vội vàng quỳ xuống theo xin hoàng tiểu thư tha mạng chúng tôi thực sự không biết gì cả sự kiêu hãnh của những công tử tiểu thư đế kinh giờ đây đã bị thực tại tàn nhẫn đập cho tàn nát trước mặt quyền lực tuyệt đối thể diện chẳng là cái thá gì hoàng kiều anh đứng trên sân khấu lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng quy phục đầy ấn tượng này khuôn mặt cô vẫn không một chút cảm xúc cô không hả hê không đắc thắng ánh mắt cô lạnh lẽo xa xăm như một vị đế vương đang nhìn xuống đám thần tử của mình cuối cùng cô cũng cất lời Giọng nói của cô ủ a c k h ô nhìn g lớn, n ư nhưng người dưới nhưng n tiếng van xin, khóc lóc. Đứng lên mệnh lệnh ngắn gọn, nhưng không ai dám không tuân theo. Đám người đang dưới đất, vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn không ngẳng n g lại lóc. đi mọi đi. ai vội át dám Đám dám Một theo. đất đầu. khóc h cả Cô dậy, quỳ về phía các doanh nhân hải châu hải châu muốn phát triển cần sự đoàn kết không phải nội đấu hoàng thị và trịnh thị đến đây là để tạo ra một sân chơi công bằng ai tuân thủ quy tắc người đó sẽ có cơ hội ai muốn đi đường tắt dở trò b ầ n t h i ể u mặc ra chính là tấm gương sáng nhất một lời hứa hẹn và cũng là một lời cảnh cáo tất cả các doanh nhân đều cúi đầu trong lòng vừa mừng vừa sợ sau đó cô quay ánh mắt về phía đám con cháu các gia tộc đế kinh về phần các vị nể mặt cha chú các vị là chỗ quen biết của ông nội tôi tôi có thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay đám người đó thở phào nhẹ nhõm nhưng giọng cô lạnh đi nhưng nên nhớ cơ hội chỉ có một lần đừng để tôi nhìn thấy các vị xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai cuối cùng cô nhìn về phía giám đốc phan hữu danh người đã ngất đi và vừa mới được nhân viên y tế làm cho tỉnh lại hắn ta đang sợ hãi co rúng người lại trong một góc còn ông phan hữu danh công ty của ông từ ngày mai sẽ không còn tồn tại ở hải châu nữa Cô lời ã lão o và các vị các khác, trưởng ư những n g đã c h ứ nói g phòng cũng giọng sang sàng. nghị chiêu thương công mừng gia Hoàng Hoàng kiến kịch kết Kiều VIP, dãi lưới micro, Hội chiêu Hải Lời toàn màn năm nay thành tân Anh. n từ cất thúc tốt Thị, lão bộ bước chậm cầm Cô Châu Chúc chủ đẹp. ra. của ông chính là lời khẳng định cuối cùng cho vị thế tối cao của hoàng kiều anh trịnh quân vũ bước lên sân khấu nằm lấy tay cô Cả hoàng ạ i trường nổ ra một ra nổ chàng p á tay một như sấm, một chàng pháo phục Hoàng toàn tay của sự quy phục toàn cầu. sự kiều anh đứng đó giữa đỉnh cao của quyền lực và danh vọng bên cạnh người đàn ông cô yêu nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía lý x u â n tuyết người vẫn đang đứng chết chân ở một góc khuôn mặt tràn ngập sự căm hận và không cam tâm cô biết vắn cờ này vẫn còn một đức đi nữa mới thực sự kết thúc Chương 41, Cái giá của sự kiêu ngạo giá kiêu sự sáng hôm sau tin tức về cuộc thảm sát tài chính mà hoàng kiều anh gây ra cho lý gia đã lan truyền với tốc độ chóng mặt không chỉ ở hải châu mà còn rúng động cả đế kinh hai công ty con bị tê liệt chuỗi cung ứng ở châu âu đất gãy giá trị vốn hóa bốc hơi hàng nghìn tỷ chỉ trong vài phút lý gia một trong những gia tộc hùng mạnh nhất đã phải chịu một cú đòn đau đ i n trong khi cả giới kinh doanh còn đang kinh n ã i trước thực lực đáng sợ của hoàng kiều ganh thì một tin tức khác lại được truyền ra lý trấn nam gia chủ của lý gia đã đích thân đáp chuyên cơ riêng đến hải châu ngay trong đêm mọi người đều nín thở chờ đợi họ cho rằng đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến toàn diện giữa hai gia tộc một con mãnh hổ bị thương sẽ trở nên điên cuồng và nguy hiểm nhất tại phòng trà sen yên tĩnh và sang trọng bậc nhất của khách sạn đế vương không khí lại vô cùng căng thẳng hoàng kiếu anh ngồi ở ghế chủ vị tay cầm một tách trà sen nóng hổi Về mặt bên ì n thản như mặt hồ không gợn sóng. h hồ mặt b cạnh cô Cẩn chắc cô, lạnh trịnh quân ánh anh lùng, tĩnh, đóng vai một người bảo vệ thầm lặng. Quản Trần đứng linh vững như ngọn núi. Bên thầm thì khí thế là mắt trầm một tay trãi sau vũ, vai vệ một gia bảo phía đối diện lý trấn nam ngồi đó người đàn ông luôn xuất hiện với vẻ uy quyền và cao ngạo này hôm nay trông lại có vẻ mệt mỏi và già đi vài tuổi ngồi bên cạnh ông ta hay đúng hơn là đang quỳ trên tấm đệm lót chính là lý sương tuyết nữ hoàng băng giá của ngày hôm qua giờ đây đã không còn chút khí chất nào khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đôi mắt sưng húp và trống rỗng cô ta quỳ đó run rẩy như một con chiên sắt bị đưa lên tế đàn lý trấn nam nhìn hoàng kiều anh trong mắt là một sự phức tạp khó tả có sự căm hận có sự không cam tâm nhưng trên hết là một sự kiêng rè sâu sắc ông ta chậm rãi đứng dậy chắp tay rồi c u i người thật sâu hoàng tiểu thư Con hoàng kiều anh khẽ đặt tách trả xuống nhưng không nói gì cô biết một con cáo già như lý trấn nam sẽ không chỉ đơn giản đến đây để nhận lỗi thấy cô không có phản ứng lý trấn nam nói tiếp Chuyện của chúng cũng còn cảm chưa triệt hạ đến cùng. Lão Phu vô cùng cảm kích. Chỉ mong Hoàng Tiểu Thư và trịnh Tổng có thể dơ cao cho con chúng thất thấy Hoàng Thư phần tình hạ Phu Hoàng Thư Trịnh thể đánh khẽ thù nhận thua. Tiểu Tiểu xảy tay này, triệt tổn vẫn đến mong Tổng đường giống. xin đã đã Lão ra, rõ. ra trừa Gia Gia Gia tôi Tôi biết, một một tôi Lý lại Lý Lý Mối vô và dơ trịnh quân vũ cười lạnh lý gia chủ ông nói nghe thật nhẹ nhàng khi tiểu thư nhà ông dùng cả gia tộc để uy hiếp chúng tôi sao không nghĩ đến việc chừa cho chúng tôi một con đường sống mặt lý trấn nam cứng đờ ông ta biết hôm nay nếu không xuất huyết sẽ không thể toàn thây rời khỏi đây ông ta hít một hơi thật sâu rồi đột ngột quay người lại nhìn đứa con gái đang quỳ trên sàn bằng một ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm lý xương tuyết lý xương tuyết giật mình ngẩng mặt đẫm nước mắt nhìn lên cha vì hành vi ngu xuẩn kiêu không Kể không kế khoản gia đi diện Gia Giọng người Gia tại tài dưới lên, tên suốt qua. quyền đều đều ngạo, gây ra tồn thất nặng nề năm Trấn Nam vang lên, đanh thết và tàn nhẫn. Kể từ hôm nay, con còn định nữa. Toàn hạn con đoàn đình tín dụng, tài khoản ngân hàng, bất động sản dưới tên con, tất cả đều sẽ bị đóng băng. gây cho ra trăm của thừa của của thất thể tộc, mất thể thết từ tập Thị Thể bắt tất hôm chỉ chỉ. bù bộ bị bị đắp được cả làm Lý Lý là Lý Lý và sẽ lý sương tuyết kinh hoàng há hốc miệng cha Cha không thể. Ta xuôi. xong Ngày đã sắp xếp mỗi lời nói của lý trấn nam là một nhát dao cắt đứt mọi thứ mà lý sương tuyết vẫn luôn tự hào thân phận quyền lực tiền tài tất cả đều bị tước đoạt chỉ trong nháy mất sau khi tuyên án xong lý trấn nam quay lại một lần nữa cúi đầu thật sâu trước hoàng kiều anh hoàng tiểu thư trịnh tổng đây là thành ý của lý gia chúng tôi con bé này từ nay sẽ không còn khả năng gây ra bất cứ sóng gió nào nữa chỉ xin cô d i ơ cao đánh khẽ cho lý gia cơ nghiệp mấy đời một con đường sống món nợ này lý gia chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ ông ta đã hy sinh chính con gái ruột của mình một cách không thương tiếc để bảo toàn lợi ích cho cả gia tộc hoàng kiều anh lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt cô nhìn người cha tàn nhẫn rồi lại nhìn đứa con gái đáng thương kia cuối cùng cô chậm rãi lên tiếng giọng nói bình thản lý gia chủ ông là một người tàn nhẫn nhưng cũng là một gia chủ đủ tư cách ông biết khi nào cần phải cúi đầu để bảo toàn đại cục cô ngừng lại được nề mặt hôm nay ông đã đích thân đến đây tôi sẽ cho lý ra một con đường sống cô ra hiệu cho trịnh quân vũ anh hiểu ý cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn quỹ đầu tư của chúng tôi sẽ ngừng bán tháo cổ phiếu của lý gia về s ầ n các đối tác logistics tôi sẽ nói giúp cho ông một lời còn việc lý gia có lấy lại được lòng tin và khắc phục được tổn thất hay không đó là chuyện của các người cô đã thể hiện sự rộng lượng của một đế vương cô không triệt hạ đến cùng vì cô biết đẩy một gia tộc lớn vào đường cùng chỉ gây thêm hỗn loạn không cần thiết điều cô muốn là sự quy phục là một bàn cờ ổn định dưới sự kiểm soát của mình cô nhìn lý s ư ơ n g tuyết vần cuối ánh n ắ t không còn sự t u hận chỉ còn sự thờ ơ còn cô lý tiểu thư kẻ thù của tôi chưa bao giờ là cô mà là sự kiêu ngạo của cô giờ đây sự kiêu ngạo đó đã bị chính cha cô đập tan cô không còn là đối thủ của tôi nữa đi đi lý trấn nam như chút được gánh nặng Vội vàng cuộc chiến ở hải châu đến đây đã thực sự hạ màn chương bốn mươi hai Trật tự tên quét mới ở Hải Kiều Hải ở Châu. Hoàng Anh Châu Cơn bão mang tên hoàng kiều anh đã quét qua bằng bão đã hoàn toàn được sắp đặt lại. vài ngày sau khi hội nghị kết thúc hiệu ứng domino bắt đầu diễn ra một cách mạnh mẽ thị trường chứng khoán hải châu chứng kiến một sự phân hóa rõ rệt cổ phiếu của tất cả các công ty con thuộc trịnh thị và những công ty có liên quan đến công nghệ năng lượng sạch mà hoàng kiều anh đã nhắc đến trong bài phát biểu của mình đồng loạt tăng vọt khoác lên mình một màu xanh đầy hy vọng ngược lại cổ phiếu của những công ty kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng những công ty có dính líu đ ế lý ra trước đây lại chìm trong sắc đỏ ảm đạm giới đầu tư đã dùng tiền của mình để bỏ phiếu cho vị nữ vương mới của thành phố trụ sở chính của hoàng thị tại hải châu một tòa nhà vừa mới được khai trương giờ đây trở thành nơi bận rộn nhất sành lễ tân vốn rộng rãi là thế mà lúc nào cũng chật kín người Những vị CEO, những chủ e o n ữ n g c h tịch tập đoàn trước rất thể trợ trịnh phút một thư tịch tập được mới với còn lịch có của chờ chỉ có cơ chuyện của Chủ đây đây đang đồng để đoàn lâu quân hẹn kiên nhẫn ngồi hàng nói Hoàng Anh. phải gặp hồ, hội giờ lại giờ Kiều lý ký Vũ, bất động sản thịnh pháp người đã nhanh chân cúi đầu nhận lỗi trong lễ bế mạc sau ba ngày chờ đợi cuối cùng cũng được gặp quản gia trần cẩn trần quản gia ông ta khum nhúm đưa ra một bản kế hoạch được đóng bìa sang trọng đây là đề án chuyển đổi của thịnh pháp chúng tôi chúng tôi nguyện dùng toàn bộ nguồn lực để hợp tác với hoàng thị Trong Tiểu Thư, thịnh phát tôi. Trần gật thái tịch, tôi trình Tiểu Thư, kết tôi thông Hoàng hoạch, nào báo. án năng lượng xanh, xin Ngài chuyển đến chúng Quản Cần nhận bản vẫn cùng chuẩn ơn Ngài chúng gia dự mực. lời lấy lại chỉ khẽ Chủ chờ. Khi với mời Cảm có đầu, quả, độ kế vô sẽ sẽ về một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện một vị thế tuyệt đối quyền lựa chọn quyền quyết định giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay hoàng kiều anh muốn hợp tác được thôi nhưng trước hết phải xem các người có đủ tư cách hay không trên các mặt báo những dòng tiết lớn liên tục được cập nhật hải châu chính thức bước vào kỷ nguyên song hùng hoàng trịnh làn sóng đầu tư mới đổ bộ vào các ngành công nghệ cao hứa hẹn một cuộc cách mạng kinh tế hoàng kiều anh từ người vợ bị ruồng bỏ đến nữ vương thao túng bàn cờ quyền lực trong khi cả thành phố đang vận hành theo một trật tự mới thì tại phòng họp cao nhất của tòa nhà hoàng thị cuộc họp chiến lược chính thức đầu tiên của liên minh đế vương đang diễn ra hoàng kiều anh ngồi ở vị trí chủ tọa trịnh quân vũ ngồi nghề bên tay phải cô vị trí của đối tác quan trọng nhất một bên bàn là những nhân sự cốt cán của hoàng thị mà cô đã đưa từ đế kinh đến cùng với quản gia trần cần bên còn lại là những giám đốc điều hành hàng đầu của trịnh thị bao gồm cả lâm phong không khí trong phòng học vô cùng nghiêm túc và hiệu quả hoàng kiều anh với vai trò của một nhà hoạch định chiến lược đưa ra những tầm nhìn vĩ mô mục tiêu của chúng ta trong sáu tháng tới là hoàn thành việc thâu tóm ba công ty công nghệ lõi mà tôi đã khoanh vùng đồng thời dự án năng lượng xanh hải châu phải chính thức khởi động giai đoạn một Chú cần, chú sẽ phụ trách phụ sẽ về việc thâu tóm đội ngũ tài chính của trịnh thị đã hoàn tất việc thẩm định giá trị của ba công ty đó lâm phong anh sẽ trực tiếp phụ trách đội đàm phán cuối cùng phải hoàn thành trong vòng hai tháng anh nhìn sang một giám đốc khác giám đốc vương đội kỹ thuật của anh phải trình lên phương án kỹ thuật chi tiết cho nhà máy điện mặt trời trong vòng một tháng để trình lên chính phủ Được, sau khi cuộc họp kết thúc các nhân viên lần lượt rời đi trong phòng họp lớn chỉ còn lại hai người không khí trang nghiêm lập tức biến mất thay vào đó là một sự ấm áp thân thuộc trịnh quân vũ bước tới giúp cô thu dọn những tập tài liệu trên bàn anh cười giọng có chút trêu chọc xem xem ra lệnh cho các giám đốc của anh anh lại có cảm giác họ còn nghe lời em hơn cả anh hoàng kiều anh cũng mỉm cười một nụ cười dạng dỡ đó là vì họ biết quyền lúc của trịnh tổng bây giờ em cũng có một nửa câu nói đùa nhưng lại là sự thật quyền lực kép của họ chính là nền tảng cho trật tự mới này Cô cùng bước anh trận chiến ở đây đã kết thúc nhưng bàn cờ lớn hơn vẫn đang chờ đợi họ hoàng kiều anh tự đầu vào vai anh ánh mắt nhìn về một điểm xa xôi trên bản đồ nơi có hai chữ đế kinh đúng vậy cô nói giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một ý chí sắt đá Bàn cờ ở đó một ớ i nơi là nhất. thú vị m tầng đ u Châu, ở Hải Châu, và giờ đây, và á h h mắt của vua và à nữ n o đã đỉnh cùng chiến cao lực trước. Chương nhau hứng về một chiến trường lớn hơn, quyền hơn nhận tần Gia phía thua về một một Một từ Lời Lý ở sau hội nghị chiêu thương dư chấn mà hoàng kiều anh và trịnh quân vũ tạo ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý giờ đây không còn là sự sụp đổ của mạc gia mà là động thái tiếp theo của một trong những đại gia tộc thật sự ở đế kinh lý gia Tất thở một một trả từ con mãnh hổ bị thương. Họ cho rằng lý Trấn Nam, một tiếm tàn nhẫn, sẽ không đời nào nuốt trôi cục tức、này. Một thương toàn trời đắt, trả cả cho cuộc công, con cho chủ cục cuộc chiến câu cả quốc được phản mảnh mọi màn Nam, mại mà một Họ người đợi gia nổi đời diện, lời lại im nến đánh rằng ngạo nhẫn, không nào này. lông dường như nổ Nhưng, nhận lặng đến đáng lờ đều đũa đế kêu hổ sợ. sắp và là ra. bị Lý sẽ sự Theo sau là một loạt những tin tức tài những chính gây chấn sau là gây đúng lúc đó lâm phong trợ lý của trịnh quân vũ gõ cửa bước vào vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trịnh tổng hoàng tiểu thư có tin tức quan trọng từ đế kinh anh ta bật màn hình lớn trong phòng họp kết nối trực tiếp với kênh Kinh. kinh kinh tiếp Đế đế trực tin tức tài chính của đài truyền hình Trung ương đế kinh. Nữ phát thanh tin Tin tức tài trưa tập đoàn lý Thị, một trong những tập nhất bất thông tái trúc toàn hoạt tư Trên nối chính hình ương Nữ viên xinh đang bản nóng giọng ngạc. chính chấn động nay, đoàn những đoàn ngành hùng mạnh ngờ diện động doanh. màn hình, những dòng quốc, với đài với điệu ra của đọc cấu các chữ bắt đầu chạy. đẹp và đa đầy đã đầu đầu báo bắt Lý theo thông báo chính thức lý thị sẽ thoái vốn hoàn toàn khỏi mảng logistics hàng không tại thị trường châu âu toàn tuyến một quỹ đầu tư giấu mặt có trụ sở tại Thụy Trịnh tư mặt một ty Trấn rút lui, ông ta còn phải cắt thịt để bồi thường cho tổn thất đã gây ra. Nữ phát thanh viên đọc tiếp, cho con do Hoàng cho và là và hành. càng phần chiến chuyển nhượng Quân nhách không chính công Anh Anh cùng Nam không ông còn Nữ viên giọng phần kinh ngạc. bộ bay bồi cổ các lược được có khác chỉ đọc phải khẽ thêm đầu đầu Vũ quỹ giấu quỹ giấu Kiều điều lui, điệu gây ai ra. lại môi, Lý sẽ sở Sĩ. đó để đã đồng thời dự án phát triển chip ai thiên lang Dự án công nghệ cao được Lý theo nguồn tin dương của chúng tôi cô ấy sẽ đi du học tại thụy sĩ trong thời gian tới chuyên cứu ngành nghiên lý ị c h nghệ sử trấn nam đã dùng những hành động dứt khoát và tàn nhẫn nhất để cho cả thế giới thấy rằng lý gia của ông ta đã nhận thua trong ván cờ này học lịch sử nghệ thuật ai cũng hiểu Đó chỉ cách là một ngay ó i miều việc bị tức bỏ mọi đi khỏi mỹ quyền u cho tức lực thật và bị bỏ bị t đẩy n xa r tâm chính trị. chính c hoàng Nữ băng giá ủ đế kinh n từ a đã thực sự tàn phai. Ngay sau ự tàn p h i Ngay a s khi bản tin kết thúc chiếc điện thoại riêng của trịnh quân vũ reo lên anh nhìn vào màn hình đó là số máy riêng của lý trấn nam anh liếc nhìn hoàng kiều anh cô khẽ gật đầu anh bấn nút nhận và bật loa ngoài trịnh tổng chắc cậu đã xem tin tức rồi Giọng lý Trấn Nam bên n kia a từ đầu dây v gia lên, không còn g tức sự ậ n còn lạnh chỉ c sự mệt mỏi và lạnh lẽo ủ một chủ o n sư tử t già đã u a gia trận. Lý c h hành động rất dứt khoát trịnh huân vũ đáp lại giọng điệu không mặn không nhạt thắng làm vua thua làm giặc lý gia chúng tôi nhận thua ván cửa này ở hải châu lý trấn nam nói thẳng con gái tôi lý sưng ơ tuyết ngu xuẩn vô chi đã bị tôi trừng phạt thích đáng nó sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền hai vị nữa Ông ông nói về con gái mình, người mà ông ta từng hết mực yêu chiều, bằng một giọng gái ta ta hết một chiều điệu về mực mà yêu lý ạ n lùng như thể đang nói về một món đồ đã hỏng.、Sự、tàn nhẫn chiến hiện trần Trong những người như h thể thể cách l gia được một tộc một trụi. mắt đồ đã của về cuộc Sự trấn nam lợi i ích và thể và d ệ nói của gia tộc luôn được cả gia Nam đặt lên trên hết, kể cả tình thân. Trấn luôn lên Lý n kể tiếp hôm nay t ô i gọi chỉ có một mục đích lý ra chúng tôi sẽ không bao giờ động đến bất cứ lợi ích nào của hoàng thị và trịnh thị tại hải châu đổi lại mong hai vị cũng sẽ không truy cùng giết tận giữ lại cho lý gia chút thể diện cuối cùng ở đế kinh từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng đó là một lời cầu hòa một lời thừa nhận thất bại hoàn toàn Hoàng Anh, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lý gia Chủ, ông là người thông minh. Hy vọng sự thông minh này của ông có thể này là này dài. người lặng đến lên tiếng. Giọng mang ông người vọng ông giờ, Gia Kiều im mới lại đầu uy duy lâu của được đã một lúc Lý từ trì cô cự. có sự sự Cô ngừng lại m ộ trịnh quân vũ nhìn hoàng kiều anh ánh mắt đầy vẻ thán phục em vừa tha cho một con hổ nhưng cũng đã nhổ hết nanh vuốt của nó hoàng kiều anh mỉm cười bước tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố đã nằm trong lòng bàn tay mình một con hổ không còn nanh vuốt sẽ không còn là mối đe dọa hơn nữa cô nói ánh mắt nhìn xa xăm em cần ông ta ở đế kinh để làm một tấm gương sống cho những kẻ khác muốn đối đầu với chúng ta cô đã không chỉ thắng một trận chiến cô đang sắp xếp lại cả bàn cờ Cô chỉ còn chính của cảnh cáo những kẻ khác. của được cách Chương của con không kẻ kẻ phạt thù, thất họ những nhìn nhẫn thể hiện nhất. phận những thí trừng dùng tàn vương trọn vẹn giờ Tâm một một tốt bại mà và sự sự Số để đế đây đã khi một ván cờ kết thúc người ta thường chỉ chú ý đến vua và hậu những quân cờ đã định đoạt thắng bại ít ai để tâm đến số phận của những con tốt thí đã bị loại khỏi bàn cờ bị ném vào một góc tối và nhanh chóng bị lãng quên thế giới của quyền lực cũng tàn nhẫn như vậy một tuần sau hội nghị chiều thường trụ sở của công ty xây dựng phan thị công ty của giám đốc phan hữu danh kẻ đã lớn tiếng buộc tội hoàng kiều anh đầu tiên đã trở thành một mớ hỗn loạn phan hữu danh mở cửa ra trả tiền cho chúng tôi họ phan kia ông mà không trả nợ vật liệu chúng tôi sẽ cho công ty ông sập tiệm một đám đông các chủ nợ các nhà cung cấp vật liệu và cả những công nhân bị nợ lương đang bào về trước cửa công ty gào thét một cách giận dữ bên trong các nhân viên đang vội vã thu dọn đồ đạc cá nhân phải mặt vừa hoang mang vừa oán hận trong phòng làm việc p h a n hữu dành ngồi phệt xuống sàn tóc tai dối bời bộ vest đắt tiền nhào nhĩ hắn ta điên cuồng gọi điện thoại nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô tình hoặc những lời từ chối lạnh lùng alo chủ tịch vương à là tôi phan đây không có ai tên là phan cả nhầm số rồi alo giám đốc trần khoản vay của tôi ngân hàng chúng tôi đã xem xét lại Hồ sơ của ông ngày sáng hôm sau tất cả các đối tác lớn nhỏ đặc biệt là những công ty có làm ăn với trịnh thị đều đồng loạt hủy hợp đồng với phan thị ngân hàng nơi hắn vẫn luôn có quan hệ tốt đột ngột gọi điện đòi lại tất cả các khoản nợ trước hạn các nhà cung cấp vật liệu cũng ngừng giao hàng chuỗi domino sụp đổ công ty của được hắn, vốn được xây dựng trên một nền móng không mấy vững chắc của những mối quan khoản mấy mối chắc hệ và các khoản vai, của các đã s ụ phan đổ c ỉ trong vòng vài ngày. vài p h Hiễu Danh nhìn thị ờ báo tài c í n trên bàn. Ở một góc rất nhỏ, có một mậu tin. Công ty xây dựng phan h h một rất một ty t Ở mậu góc có xây nộp đơn xin phá sản còn ở ngay trang nhất là hình ảnh hoàng kiều anh và trịnh quân vũ đang cùng nhau ký kết một hợp đồng lớn nụ cười của họ dạng dỡ và đ y quyền lực hắn ta bật cười một tiếng cười điên dại và thê lương hắn đã sai giai lậm lớn nhất của đợi hắn không phải là làm ăn gian dối mà là đã chọn sai đối thủ hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể là một con chó săn cho lý gia để hạ bệ hoàng kiều anh mà không biết rằng thứ hắn đang đối đầu không phải là một con nai mà là một con rồng đang ngủ say cánh cửa văn phòng bị phá ra đám đông chủ nợ ùa vào ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tiếng gào thét chửi rủa tiếng đồ đạc bị đập phá số phận của phan hữu danh đã được định đoạt trong khi đó ở một thành phố công nghiệp xa xôi và hẻo lánh cách xa sự hoa lệ của hải châu và đế kinh hàng nghìn cây số trong một khu nhà trọ tồi tàn và ẩm thấp một người đàn ông gầy gò d â u rìa xồm xoàm đang ngồi ăn một bát mì gói hắn mặc một bộ quần áo lao động rẻ tiền đã sờn cũ dính đầy bụi bạm và dầu mỡ đôi tay từng chỉ quên cầm ly rượu và ký tên giờ đây lại chai sần và thô giáp đó chính là vĩ tín kể đã từng mang cái tên kiêu hãnh hoàng vĩ tín sau khi bị trục xuất khỏi hoàng gia bị tước đi họ hắn ta đã bị vệ sĩ của hoàng gia hộ tống đến thành phố này vứt cho một chiếc thẻ ngân hàng và một lời cảnh cáo cuối cùng đây là sự nhân từ của tiểu thư cầm lấy nó và sống cuộc đời của một người bình thường nếu còn dám xuất hiện ở đế kinh hay hải châu hoặc làm bất kỳ chuyện gì ngu ngốc thì thứ cậu nhận được sẽ không chỉ là đơn giản mất đi cái họ nữa đâu hắn sợ hãi hắn biết đó không phải là một lời đòa xuông trong thẻ có một trăm triệu đối với một người bình thường đó là một con số không nhỏ nhưng đối với một kẻ đã quen sống trong nhung lụa như hắn nó chẳng thấm vào đâu và quan trọng hơn hắn không dám tiêu xài hoang phí hắn biết nhất cử nhất động của mình đều có thể đang bị theo dõi số tiền này không phải là quà tặng nó là một sợi dây xích một lời nhắc nhở về sự nhân từ và cả sự tàn nhẫn của hoàng kiều anh hắn tìm một công việc ở một xưởng cơ khí nhỏ sống một cuộc đời vô danh lẩn khuất trên chiếc tv cũ kỹ trong quán mì bản tin thời sự buổi tối đang phát liên minh hoàng trịnh hôm nay đã chính thức công bố dự án thung lũng silicon hải châu hứa hẹn sẽ thu hút hàng tỷ đô la vốn đầu tư và tạo ra hàng chục nghìn việc làm công nghệ cao màn hình hiện lên hình ảnh hoàng kiều anh trong bộ vest quyền lực đang đứng trên sân khấu phát biểu bên cạnh là trịnh quân vũ với ánh mắt đầy tự hào chồng họ như vua và nữ hoàng của cả một đế chế vĩ tín siết chặt đôi đũa trong tay khớp xương trắng bệnh sự căm hận và đố kỵ lại trào lên trong lòng hắn đó đáng lẽ phải là cuộc sống của hắn vị trí đó vinh quang đó đáng lẽ phải thuộc về hắn nhưng rồi ngọn lửa đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một nỗi sợ hãi còn lớn hơn hắn nhớ lại ánh mắt lạnh như băng của hoàng kiều anh nhớ lại lời phán quyết của ông nội nhớ lại khí thế của tứ đại trụ hắn bất lực hắn cúi gầm mặt xuống vội vàng ăn nốt b á t mì rồi trả tiền lẩn lũi đi về căn t h ò n g trọ tối tâm của mình Bóng lưng hắn còng xuống, hòa vào màn đêm và dòng người đông hòa đúc của vào và đêm tại h h phố à n xa l Một quân cờ đã bị l o ạ sẽ vinh viễn không bao giờ hội lại Tại không bàn nữa. bao quay cờ có cơ hội quay trở lại bàn cờ được trở penthouse g apex hoàng kiều anh vừa kết thúc cuộc gọi với quản gia trần cẩn thừa tiểu thư công ty của phan hữu danh đã chính thức bị thanh lý còn v ĩ tín cậu ta đã an phận ở thành phố x không có động tĩnh gì tốt hoàng kiều anh đáp ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Trên bàn chương ờ của tôi, k ô n g có chỗ c bốn mươi năm cảnh báo từ đế đô những ngày sau đó trật tự mới ở hải châu nhanh chóng được thiết lập dưới sự cai trị của liên minh hoàng trịnh các dự án được triển khai một cách hiệu quả dòng vốn đầu tư bắt đầu đổ vào các ngành công nghệ cao mang lại một luồng sinh khí mới cho cả thành phố bầu không khí bình yên và để hứa hẹn nhưng hoàng kiều anh biết sự bình yên này chỉ là tạm thời bão tố ở hải châu đã tan nhưng ở đế kinh trung tâm của mọi quyền lực một cơn bão khác đang âm thầm hình thành buổi sáng hôm đó khi cô và trịnh quân vũ đang cùng nhau ăn sáng trong căn p e n t house quản gia trần cần bước vào vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trên tay ông là một chiếc máy tính bảng được bảo mật bằng nhiều lớp mã hóa tiểu thư trịnh tổng có báo cáo khẩn từ mạng lưới của chúng ta ở đế kinh không khí thư thái lập tức biến hất trịnh quân vũ đặt tách cà phê xuống Hoàng、Kiều、Anh ra hiệu cho chú Cẩn Kiều ra thưa r n bày. bản báo màn Quản Trần Cẩn mở tập tin, kết nối với màn hình lớn trong phòng hiện gia với chi tiết hiện ra. tập kết Một t khách. cáo mở h tiểu thư theo như chúng ta dự đoán lý trân nam đã thực hiện đúng như lời hứa lý sưng ơ tuyết đã bị tức bỏ mọi chức vụ và đã bay sang thụy sĩ lý gia cũng đã công khai rút hỏi các lĩnh vực cạnh tranh trực tiếp với trịnh thị bề ngoài họ đã hoàn toàn nhận thua nhưng giọng chú cần trầm xuống mạng lưới của chúng ta đã phát hiện những động thái bất thường ông chỉ vào một biểu đồ trên màn hình toàn bộ số cổ phiếu của hai công ty con lý tín và lý tài mà quỹ đầu tư của chúng ta bán tháo không hề bị phân tán ra thị trường hơn tám mươi số cổ phiếu đó đã được một vài quỹ đầu tư khác âm thầm thâu tóm với giá rẻ và khi chúng tôi truy ngược lại dòng tiền tất cả đều chỉ về hai gia tộc triệu gia và vương gia triệu gia và vương gia tuy không nằm trong tư đại trụ nhưng cũng là những gia tập có thế lực không hề nhỏ ở đế kinh và quan trọng nhất họ luôn có mối quan hệ liên minh ngầm với lý gia và đây là điều đáng lo ngại hơn chú cần chuyển xong một hình ảnh được chụp từ xa ba ngày trước lý trấn nam đã có một cuộc gặp bí mật với triệu lão gia và vương lão gia tại một trà quán ở ngoại ô nội dung cuộc nói chuyện không thể nghe được nhưng có thể thấy không khí vô cùng nghiêm trọng ngay sau cuộc gặp đó triệu gia bắt đầu có những động thái gây áp lực lên các thành viên hội đồng quản trị của hoàng thị ở đế kinh bọn họ đang lôi kéo các tri phụ khơi lại chuyện tiểu thư thân là nữ nhi không thể gánh vác đại nghiệp nhằm gây chia rẽ nội bộ ngay trước thềm lễ kế nhiệm chính thức của người đứng đầu toàn bộ gia tộc hoàng kiều anh im lặng lắng nghe n g ó n tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn trịnh quân vũ lên tiếng ánh mắt lạnh lẽo xem ra bàn cờ ở đế kinh đã bắt đầu được sắp xếp lại vì sự trở về của em họ muốn một cuộc chuyến từ xa muốn dùng âm mưu chính trị để làm em kiệt sức nhưng họ đã nhầm em sẽ không bao giờ cho phép người khác quyết định chiến trường của mình cô nhìn trịnh quân vũ rồi lại nhìn quản gia trần cần một quyết định dứt khoát được đưa ra chú cần cô nói giọng nói đầy uy quyền chuẩn bị chuyên cơ riêng tuần sau chúng ta trở về đế kinh quản gia trần cần không hề bất ngờ ông chỉ cuối đầu nhận lệnh vâng thưa tiểu thư trịnh quân vũ mỉm cười không cần chuẩn bị cho anh anh đã cho lâm phong sắp xếp lại toàn bộ lịch trình của mình từ hôm qua rồi hoàng kiểu anh có chút ngạc nhiên rồi bật cười người đàn ông này luôn đi trước một bước luôn dùng hành động để chứng minh sự ủng hộ của mình cô đứng dậy bước tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố hải châu đã nằm dưới sự cai trị của mình vinh quang ở đây rất rực rỡ nhưng cô biết đây không phải là điểm cuối cùng đã đến lúc để những con cáo già ở đế kinh biết con phượng hoàng này không chỉ biết bay lượn ở một thành trì nó sắp trở về tổ của nó